Chào mừng các bạn đến với tập thơ 158 của bộ truyện về lão quái kỳ án. Trong tập trước, sự thật nhóm bạn 8 người của Trác Thiếu Quân năm xưa chơi với nhau hoàn toàn vô tư, cái chết của Kiều Viêm chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. chắc Thiếu quần quá đau khổ vì mất người yêu, lại lựa chọn nhờ bạn mình giúp mình tự tử nhưng bất thành. Trạch Hải Phong quá uất ức vì đứa con trai ruột ửu tú, tự nhiên đang ngon nghề khỏe mạnh lại lăn đùng ra liệt toàn thân. Nên bất kể đúng sai Mà ra lệnh đứa con ghẻ triệu chính phi Giết sạch đám bạn của thiếu quân Khi tỉnh dậy Sau cơn hồn mê Biết tin bạn mình chẳng ai còn sống Thiếu quân ngất tiếp Tự kỷ ám thị quên sạch ký ức về kiểu viêm Bà chắc tuy lờ mơ đoán được Chồng mình đã làm gì Nhưng không có chứng cứ Lệ thần đánh chui vào cơ thể Con ma men chắc hải phong để tìm hiểu sự tình Hóa ra Hàng loạt sự việc thương tâm này Có ngọn nguồn từ rất lâu rồi mà tất cả cũng do tâm tính khinh bạc của đại gia Trác Khải Phòng. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Viên Mộc Giá ngẫm nghĩ cho nên việc Trác Thiếu Quân luôn không chịu về nhà quản lý công việc thật ra là vì trốn tránh cha của cậu ta hư. Trác Thiếu Quân gật đầu Từ mức độ nào đó có thể nói như vậy Có điều... Lý do chủ yếu là vì cậu ta muốn bảo vệ Con mèo hoang nhỏ trong lòng cậu ta Mèo hoang á? Sau đó chắc thiếu quân lại nuôi mèo hoang nữa hả? Nhưng chắc thiếu quân lại lắc đầu Sau khi con mèo hoang nhỏ kia bị ném chết không bao lâu Cậu ta tặng con mèo trắng cho người khác Còn cậu ta cả đời này Sẽ không bao giờ nuôi mèo nữa Viên Mộc Giã câu mày Vậy con mèo hoang mà cậu nói là cái gì? À... Con mèo hoang kia đã trở thành một nỗi niềm mãi mãi không thể gỡ được trong lòng chắc thiếu quân. Cho nên, khi cậu ta gặp được một người có hoàn cảnh khá giống với con mèo hoang nhỏ kia, cậu ta đã hoàn toàn chìm đắm. Ý cậu người này chính là Kiều Viêm? Chắc thiếu quân bất đắc dĩ gật đầu. Có một số việc, phải sau khi chắc thiếu quân xảy ra chuyện rồi, chắc Khải Phong mới biết. Mặc dù lúc ấy Kiều Viêm đã chết, nhưng ở trong mắt ông ta, Kiều Viêm còn ghê tởm hơn cả con mèo hoang nhỏ năm đó. Ông ta tuyệt đối không cho phép con mình xuất hiện một chút xíu tỳ vết nào. Ờ, chẳng lẽ cũng vì nguyên nhân này mà chắc Hải Phong mới giết hết mấy người ngô vũ phong? Ờ, chuyện giữa chắc Thiếu Quần và Kiều Viêm không phải là bí mật gì trong nhóm bọn họ. Nhưng tất cả bọn họ đều rất ăn ý, giữ kín không nói ra. Viền Mộc giả hơi nghi hoặc. Vậy chuyện chắc thiếu quân luôn một lòng muốn chết cũng là bởi vì kiều viêm? Chắc thiếu quân bất được dĩ nói ai da, thật ra chắc thiếu quân đã bị trầm cảm từ khi còn rất nhỏ. Sự vui vẻ lạc quan bên ngoài của cậu ta đều là biểu hiện của việc uống thuốc trong thời gian dài. Sau này khi đi học, gặp kiều viêm, cậu ta mới tốt hơn một chút. Nhưng sau khi kiều viêm chết, bệnh trầm cảm của chắc thiếu quân lại tái phát. Nó cũng khiến cậu ta không còn muốn sống tiếp nữa. Nhưng cho dù đã đến lúc này, chắc thiếu quân vẫn không dám để mình chết quá khắc người. Vì vậy, cậu ta nhờ bọn tôn phóng và ngô vũ phong để họ giúp cậu ta rời khỏi thế giới này giống như kiều viêm. Lúc đầu mấy người ngô vũ phong không đồng ý, nhưng sau đó họ thấy chắc thiếu quân sống khổ sở quá, nên cuối cùng mới lên kế hoạch cho vô tai nạn. Những chuyện này đều được chắc thiếu quân viết trong nhật ký à? Ờ, không biết là may mắn hay là xui xẻo. Chắc Thiếu Quân rơi từ trên cào xuống mà vẫn không chết. Còn Chắc Khải Phong đã phát hiện cuốn nhật ký kỳ lại tất cả những bí mật đó trong quá trình cầu ta điều trị. Viện Mộc Giã cảm thấy thật khó tin. Nếu Chắc Khải Phong đã biết Chắc Thiếu Quân muốn chết, vậy tại sao ông ta còn lừa Triệu Chính Phi đi giết mấy người ngô vũ phong chứ? này, đơn giản thôi mà. Đương nhiên là giết người diệt khẩu. Thật ra Chắc Khải Phong là kẻ máu lạnh. Ông ta thả để con trai ruột chết. Còn hơn là để người khác biết chuyện của cậu ta về Kiều Viêm và làm cho nhà họ chắc xấu mặt. Viên Mộc Giã lắc đầu. Trời ạ, bảo sao chắc thiếu quân bị trầm cảm từ bé, còn Triệu Chính Phi lại tự tử ở độ tuổi đang tỏa sáng nhất. <cười> Triệu Chính Phi cứ nghĩ là giết Triệu Cầm bưu thì chắc Khải Phong vĩnh viễn sẽ không biết chuyện mẹ của anh ta năm đó. Nhưng thật ra chắc Khải Phong đã biết hết mọi chuyện rồi. Ông ta chỉ lợi dụng Triệu Chính Phi thôi. Bây giờ Triệu Cầm Bưu và anh ta đều đã chết rồi. Đương nhiên tất cả những tai họa ngầm đều biến mất. Chắc thiếu quân nói đến đây thì bất ngờ hỏi viên mộc giã bằng vẻ mặt khó hiểu. Này, tại sao con người lại có ý định tự sát vậy? Con sống không tốt được Viên mộc giả suy nghĩ rồi trả lời. Hoạt động tâm lý của con người rất phức tạp. Ngoài nhu cầu sinh tồn cơ bản ra, họ vẫn còn nhu cầu về tâm sinh lý. Mà nó cũng là thứ quyết định chất lượng cuộc sống của đa số người Ví dụ Có người rất nghèo Nhưng thế giới tinh thần của họ lại rất giàu có Vậy thì người đó sẽ rất vui vẻ Nhưng có người nhìn bề ngoài có được cả thế giới Nhưng họ vẫn có thứ không đạt được Vì vậy họ vẫn sống không vui Chắc thiếu quân chính là trường hợp sau Chắc thiếu quân cảm thấy thật khó hiểu ai da Con người rất khác với chúng tôi Chủng tập của tôi có thể làm mọi thứ để tồn tại, nhưng con người lại từ bỏ quá dễ dàng. Viên Mộc Giã lắc đầu. Không thể nói lựa chọn này là một điều dễ dàng đối với họ, nhất là với những người mắc chứng trầm cảm, bởi vì chúng ta không phải họ nên không thể cảm nhận được sự đau khổ trong cuộc sống của họ. Hơn nữa, cuộc sống đều rất quý giá với tất cả mọi người, đúng là không nên dễ dàng từ bỏ nó. Sau khi nghe xong, chắc thiếu quân nhìn ra cửa sổ nói. Có lẽ cậu ta không thể đối mặt với sự thật rằng sự lựa chọn của mình đã khiến những người bạn bị giết. Vì vậy cậu ta đã chọn quên nó đi. Cậu ta đã quên đi tất cả những ký ức đau khổ khiến mình sống không nổi dù chỉ một giây. Ờ, thật không ngờ người nhìn bề ngoài vô cùng vui sướng như chắc thiếu quân lại có một cuộc sống kìm nén và đau khổ ngay từ nhỏ như vậy. Bây giờ đã biết sự thật. Cậu có dự tính gì cho tương lai không? ha, còn tính toán gì nữa? Đương nhiên là rời khỏi nhà họ chắc càng sớm càng tốt. Tôi không phải con của chắc hay phong, nên đâu cần chơi trò tra hiền con hiếu ở đây chứ. Nếu ông ta thả rằng con mình là một cậu ấm ăn chơi chứ không muốn thừa nhận con người thật sự của chắc thiếu quân, vậy tôi cứ làm một cậu ấm ăn chơi thôi. Còn về những kẻ muốn làm hại chắc thiếu quân, chỉ cần tôi rời khỏi nhà họ chắc, rời khỏi lợi ích của tập đoàn chắc thị, lúc đó tôi sẽ không uy hiếp đến họ nữa. Nếu bọn chúng vẫn muốn giày dừa tiếp... Tôi nghĩ kẻ thua thiệt cuối cùng sẽ là họ. Việt Mộc Giã cười lắc đầu. Thật ra, ký ức của trác Hải Phong cũng rất phiến diện. Chắc chắn có một số tình huống thật mà chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Anh muốn nói đến cái chết của Triệu Chính Phi à? Việt Mộc giả trầm rộng. Không chỉ Triệu Chính Phi, mà còn cả Kiều Viêm nữa. Bây giờ, tất cả những người trải qua tai nạn đó đều không còn. Ngoại trừ chắc thiếu quân, vì vậy không ai biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng nếu nó chỉ là một vụ tai nạn đơn giản, vậy tại sao chỉ có mỗi kiểu viêm bị chết? Chắc thiếu quân gật đầu. Đúng vậy, dù sao tai nạn của chắc thiếu quân là do con người gây ra, nếu không tại sao người rơi xuống chỉ có mỗi mình chắc thiếu quân đang treo ở dưới cùng Không ngờ câu nói của trác thiếu quân Lại vô tình nhắc nhở viên mộc giã Khiến cậu đột nhiên hiểu ra mọi chuyện Này Nếu lúc đó thật sự xảy ra tai nạn Mấy người bị treo giữa không chung Bởi cùng một sợi dây Rất có thể người phía dưới cùng là kiều viêm Đã cắt dây hy sinh bản thân Để làm nhẹ bớt trọng lượng Từ đó cứu được tất cả mọi người trác thiếu quân suy nghĩ rồi hỏi Ý anh là kiều viêm Đã lựa chọn hy sinh chính mình Để cứu mọi người à Trên đời này thật sự có hành động vô tư như vậy sao? Chẳng phải con người đều ích kỷ à? Con người đúng là rất ích kỷ, nhưng đôi khi lại rất vô tư. Hơn nữa trong trường hợp đó, hoặc là tất cả cùng chết, hoặc là người dưới cùng sẽ chết một mình. Mặc dù tôi chưa từng gặp Kiều Viêm, nhưng tôi cũng đoán được cậu ta là người thế nào. Cộng thêm mối quan hệ với chắc thiếu quân, không khó để cậu ta đưa ra lựa chọn đó. Chắc thiếu quân chưa hiểu rõ lắm, nhưng hắn vẫn gật đầu. Có thể đây là nguyên nhân khiến bệnh trầm cảm của chắc thiếu quân tái phát Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm cũ. Con người, thật sự quá phức tạp. Viên Mộc giả cười không nói. Bởi vì có một số điều, nếu chắc thiếu quân không tự mình cảm nhận được, vậy cho dù người khác có giải thích cận kế đến mấy, hắn cũng không thể hiểu. Đây cũng là lằn danh mãi mãi không thể vượt qua được giữa hắn và con người. Chuyện đã đến nước này, Viên Mộc giả và chắc thiếu quân với cơ bản, đã tìm hiểu được quá khứ và hiện tại của cậu ấm chắc thiếu quân. Vấn đề duy nhất bây giờ là làm thế nào thoát khỏi người cha luôn có ham muốn kiểm soát quá lớn kia. Theo quan điểm của viên mục giả, vấn đề này thật ra không khó xử lý. Nhưng chắc thiếu quân đã hứa với chủ nhân của thân thể này là chăm sóc cha mẹ cậu ta. Cho dù biết cha cậu ta không phải kẻ hiền lành gì, nhưng dù sao vẫn còn người mẹ. Nếu một người phụ nữ liên tiếp phải chịu cảnh mất con, thì tinh thần bà ta chắc chắn sẽ sụp đổ. Và lúc ăn trưa, chắc Hải Phong bước xuống nhà với khuôn mặt tái nhợt vì say rượu. Trước đó, ông ta vẫn không tỉnh lại. Viên Mộc giả từng hoài nghi liệu đối phương có bị ngộ độc rượu rồi bị cậu cho uống quá nhiều không. Nhưng chắc Thiếu Quân lại bảo cậu rằng không cần phải sợ, bởi vì khi chui ra từ cơ thể chắc Hải Phong, hắn đã xử lý xong mọi chuyện. Cùng lắm, ông ta chỉ cảm thấy nhức đầu khi tỉnh lại thôi. Mà đúng là như vậy, khi chắc Khải Phong ngồi xuống ghế, ông ta vẫn dùng hai tay xoa thái dương, mặt nhăn nhó vì đau. Bà chắc thấy vậy bèn trách móc. Hôm qua ông uống với ai mà nhiều thế? Chẳng phải lúc kiểm tra sức khỏe đầu tuần, bác sĩ đã dặn ông bớt uống rượu đi à? Tại sao lại không nghe lời chứ? Chắc Khải Phong thở dài. ơi, tối hôm qua tôi uống rượu với lão lưu phụ trách duyệt dự án. bà cũng biết tình huống của công ty bây giờ rồi đấy. nếu không lò liệu ổn từ trên xuống dưới thì đâu có được. không ngờ khi nói đến đây, ông ta đột nhiên chuyển đề tài nói với chắc thiếu quân. tiểu quân này, con cũng nên quan tâm đến tình hình công ty chúng ta đi. con mau về giúp cha, thì cha cũng đỡ mệt hơn một chút. chắc thiếu quân trở về khó xử. cha, tình huống của con bây giờ, cô đến công ty cũng không giúp được gì. Hơn nữa, có một số việc con cũng chưa tìm hiểu hết Dù đi thì cũng không tập trung làm việc được Bà chắc vội vàng hòa dài Tiểu quân mới vừa bình phục Cho dù trở về công ty cũng không vội Tôi cho ông biết nhé Không có gì quan trọng hơn sức khỏe của nó Mặc dù chắc Hải Phong cảm thấy không vui Nhưng vì có sự xuất hiện của người ngoài là viên mục dã Nên ông ta đành thở dài Hay da Đương nhiên tôi cũng biết sức khỏe của nó là trên hết Nhưng chúng ta phấn đấu nhiều năm như vậy là vì cái gì chứ? Chẳng phải là vì nó à. Bây giờ cứ tạm thời như vậy đi. Đợi khi nào nó ổn định lại thì phải đến công ty đi làm. Mấy cái lão giả kìa suốt ngày nhìn chăm chăm vị trí của tôi. Bọn họ tưởng tôi không biết sao. Lúc trước tên nào tên nấy chỉ là đàn em của tôi. Nếu không có tôi cho họ một miếng cơm ăn bọn họ còn chẳng bằng cái giấm. Tôi chỉ muốn cho bọn họ biết kể cả tôi chết. Công ty cũng mãi mãi thuộc về họ chát. Bà chắc không vui. Ông nói linh tinh gì vậy? Đừng lúc nào cũng nói thì chết chóc. Như vậy xui lắm. Chẳng lẽ mấy năm qua gia đình chúng ta còn chưa đủ nhiều chuyện nữa? Ông không để người ta sống thoải mái một chút à? Chắc tiểu quần vội tranh thủ. Anh họ cũng họ chắc mà. Hơn nữa anh ấy luôn quan tâm đến việc của công ty. Chắc anh ấy giỏi hơn con nhiều. Không ngờ chắc hải phòng lề hử lệnh. Đừng nhắc đến thằng vô dụng đó. cha nuôi nó nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn không biết được Nó lại dám cấu kết với người ngoài Để gây chuyện trong công ty Nếu không phải nề mặt người cha đã chết của nó cha đã đuổi nó đi từ lâu rồi Thấy chồng mình càng nói càng kích động Bà chắc vội an ủi Được rồi, thôi được rồi Đừng có nóng Tìm ông không tốt, hôm qua lại uống rượu Ông tranh thủ ăn chút gì đó rồi về phòng nghỉ đi Mấy chuyện này không cần ông nói Thì tiểu quân cũng biết mà Dù sao ba chúng ta mới là người một nhà những chắc Thiếu Quân lại không muốn kết thúc đề tài này, hắn nói thẳng. Thật ra con muốn đi nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian, tạm thời tránh xa những chuyện phức tạp này. Chắc Hải Phong không vui. Con không còn nhỏ nữa, đừng cứ hễ gặp chuyện là chạy trốn. Trước đây chả quá chịu con, con hãy nhìn anh con đi, nó đâu cần chả phải lo lắng mấy chuyện này. Không ngờ chắc Hải Phong không nhắc đến triệu chính phi thì không sao. Nhưng ông ta vừa nhắc đến lại bị phản tác dụng Bà chắc vừa rồi còn nghiêng về phía chắc hải phong Mà bây giờ lại sầm mặt Chẳng lẽ ông muốn tiểu quân đi theo vết xe đổ của tiểu phi à Chồng à Kiếm tiền thì kiếm mãi không hết Nhưng có một số việc mà bỏ qua rồi Sẽ vĩnh viễn không bù đắp được đâu Thấy mắt vợ mình đỏ hoe Chắc hải phong trượt nhận ra Không nên nhắc đến triệu chính phi vào lúc này Ông ta vội vàng đổi chủ đề ấy da Tiểu viên à Nếu tiểu quân muốn ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian, thì chú xin giao nó cho cháu. Cháu cũng biết từ trước đến giờ nó luôn bất cẩn, vì vậy không thể tránh khỏi có một số việc suy nghĩ không cẩn thận, nhất là về mặt an toàn cá nhân. Cháu nhất định phải giúp nó chú ý nhiều hơn. Viện Mộc Giã cười gật đầu. Dạ, chú chắc đừng lo, cháu sẽ sắp xếp để tiểu quân đi nước ấy. Cháu tin rằng nếu chú cho tiểu quân một khoảng thời gian, cậu ấy sẽ hiểu được sự lo lắng vất vả của hai người. Trác Hải Phong nhanh chóng thông báo với bên ngoài rằng con trai chắc Thiếu Quân chuẩn bị đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài. Chuyện này giống như một quả bom lớn đối với tập đoàn Trác Thị. Điều này có nghĩa là cái cây gừng già chắc Hải Phong sẽ còn tiếp tục điều hành công ty vài năm nữa. Điều khôi hài nhất chính là những kẻ lòng dạ khó lường kia lại không đoán ra được tình trạng của Trác Thiếu Quân hiện giờ thế nào. Những nhân viên trước đó đã từng nghiêng về đám cổ đông kia, lập tức quay lại thái độ lập lờ nước đôi. Sáng hôm đó, viên mộc Giả và thạch lỗi gặp nhau ở trụ sở tập đoàn, định bàn với anh ta chuyện cậu muốn đưa chắc thiếu quân đến nước S. Không ngờ thạch lỗi nghe xong lại cười gượng. Hề, hey, hiện giờ vị thiếu già nhà họ chắc này chính là củ khoai bỏng tay đấy, không dễ để đưa ra khỏi nước mờ đâu. Viên mộc giã kinh ngạc. Là sao? Lúc này thạch lỗi mới mở điện thoại của mình ra đưa cho viên mộc Giả. Đây là một giải thưởng đã trèo trên mạng mấy ngày nay. Có người muốn dùng 50 triệu để mua cái mạng nhỏ của chắc thiếu quân. viên mộc giã cầm điện thoại lên xem. Trên bảng trèo thưởng cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân của chắc thiếu quân còn vô cùng chi tiết đến cả những thói quen sinh hoạt hàng ngày của hắn. Mà điều khiến viên mục giã hoàng mang nhất chính là trong này bao gồm cả những thói quen vốn chưa từng xuất hiện ở chắc thiếu quân trước đó mà là của chắc thiếu quân hiện tại. thì về mặt cậu trầm xuống, thạch lỗi đùa cợt. Sao thế? Trêu thưởng đến 50 triệu còn ít à? Cũng đúng, nếu người ta phát hiện ra chân thân thực sự của vị thiếu gia họ Trác này thì có lẽ 5 tỷ cũng đồng ý bỏ dài chứ. Có điều tiền đề là phải bắt sống. Viên Mộ Dạ gượng cười. Vấn đề không phải là tiền. Tôi cảm thấy đây nhất định là người trong nhà họ Trác để lỗ tin tức ra ngoài. Bởi vì trong này có cả những thói quen không hề liên quan đến chắc thiếu quần trước đây. Anh hiểu chưa? Thạch lỗi lập tức hiểu ra vấn đề, sau đó gật đầu. Nhà họ chắc hiện giờ không thiếu những người như vậy. Cha mẹ ruột chắc chắn sẽ không hại con mình. Còn về phần những người còn lại, không dám chắc. Tôi đề nghị các cậu nên tạm thời chuyển khỏi nhà họ chắc đi. Mấy hôm trước tôi đã tìm được một nơi an toàn cho hai người rồi. Viện Mộc Giã suy nghĩ một chút rồi bảo Để tôi về bàn bạc với thiếu quân đã rồi nói sau Có điều tôi cảm thấy thiếu quân ở ngoài sáng kể đi cả trong tối cho dù đề phong thế nào cũng không thể tránh hết được vẫn nên tìm cách để tóm được tên đó từ nhà họ chắc ra Hề, hey, vậy thì không phải đơn giản à đổi tất cả người làm trong nhà là được rồi đã biết những người này đều có vấn đề rũ lại bên cạnh làm gì chứ Viên Mộc Giả lắc đầu Làm như vậy đúng là tạm thời có thể giải quyết được nguy cơ Nhưng với tình thế hiện giờ của nhà họ chắc Nếu thuê nhân viên mới đến Người làm dùng bao năm rồi còn không đáng tin thì nói gì đến người mới Như vậy chẳng phải là tai họa ngầm mơ Thật ra tôi đã muốn nói từ trước rồi Nếu muốn tìm người định giết chết chắc thiếu quân cũng không khó Dù sao trên đời này không có chuyện gì vô duyên vô cớ cả Người muốn cầu ta chết chắc chắn phải vì lợi ích của bản thân mình. Chỉ cần lọc ra tất cả những người được lợi từ cái chết của cậu ta, thì có gì mà không thể tìm ra đối phương chứ? Nhân viên Mộc giả lại cười khổ. Vấn đề là phạm vi quá rộng. Sao lại rộng? Trước đó không phải chỉ có triệu chính phi và chắc thiếu dương thôi ư? À? à, theo phân tích trước đây của chúng ta, thì đúng là chỉ có triệu chính phi và chắc thiếu dương có quan hệ cạnh tranh trực tiếp với chắc thiếu quân. Nhưng hiện giờ, Triệu Chính Phi chết rồi mà địa vị của chắc Thiếu Dương đối với chắc Hải Phong vẫn không hề cao. Cho dù chắc Thiếu Quân có chết, ông ta cũng không bao giờ để đứa cháu kia ngồi lên chiếc ghế cao nhất. Như vậy đối tượng tình nghi từ hai người trở thành rất nhiều người bí ẩn. Anh nói có thể không rộng à? Thầy lỗi ngẫm nghĩ rồi đưa ra ý kiến. Vậy cũng chỉ có mấy thành viên trong hội đồng quản trị của tập đoàn chắc thị thôi. Điều tra mấy lão già đó cũng không khó gì. Văn Mộc Dạ vẫn lắc đầu. Tôi cảm thấy không phải là bọn họ. Tất cả mọi người đều là dân kinh doanh, quan trọng nhất là kiếm tiền chứ không phải tranh đoạt chức vị, càng không phải đến mức anh chết tôi sống. Theo suy nghĩ chủ quan của tôi, chuyện này liên quan đến báo thù nhiều hơn. Thầy lỗi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Báo thù à? Không phải đã làm dỗ cái chết của Kiều Viêm khi đó là tai nạn ư? Tại sao lại có người vẫn muốn tìm chắc thiếu quân báo thù? À, cái chết của Kiều Viêm đúng là ngoài ý muốn. Nhưng anh đừng quên, mấy người ngô vũ phong thì không như vậy đâu. Thạch lỗi gật đầu. Ờ, đúng vậy. Sao tôi lại quên bọn họ chứ? Nếu triệu chính phi có thể vì trả thù cho chắc thiếu quân mà giết bọn ngô vũ phong và tôn phóng, thì người thân của bọn họ tại sao lại không hướng về nhà họ chắc để báo thù? Nhất là Tôn Phóng Mặc dù người nhà họ Tôn Không giàu có như nhà họ Trác Nhưng cũng là một gia tộc lớn Rất có thế lực ở nước mờ Về điều vị Tôn Phóng là con trai trưởng đời thứ ba của nhà họ Tôn Chết một cách không minh bạch như vậy Nhà họ Tôn sao có thể dễ dàng bỏ qua Viện Mục Giã thở dài Nếu như trước khi quyết định làm việc đó Bọn họ có thể nhìn thấy những chuyện xảy ra sau này Thì có lẽ đã không vì nhất thời xúc động mà đồng ý yêu cầu hoang đường khi ấy của chắc thiếu quân rồi. Thạch lỗi hử một tiếng. Bảo sao trước đó chắc thiếu quân lại muốn chết thanh thản. Nếu người yêu chết rồi, lại còn hại chết cả bạn bè, thì cũng chẳng còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa. Ồ, anh còn có cả người yêu và bạn bè cơ à? Hôm nào giới thiệu cho tôi về nhá. Không ngờ thạch lỗi lại xứng người, rồi tự diễu. Cũng phải... Hai thứ này đối với tôi mà nói không hề phù hợp chút nào. Cậu nhìn chắc thiếu quần xem, nếu cậu ta cũng là kẻ một thân một mình như tôi, thì có lẽ bây giờ vẫn là một thanh niên yêu đời vô lò vô nghĩ. Sau khi nói chuyện với thạch lỗi, viên mộc giả vội vàng quay về nhà họ chác. Hiện giờ nhà họ chác đang trong thời kỳ chuyển giao, cho nên cậu không dám rời đi quá lâu, sợ trong lúc cậu không ở đây sẽ xảy ra chuyện. Không ngờ khi viên mộc giả vừa về đến nơi, thì thấy chắc thiếu quân đang vừa hát khè khẽ, vừa thu dọn hành lý. Cậu lắc đầu cười bảo, tâm trạng không tệ nhỉ, có chuyện gì vui muốn nói với tôi ư? Chắc thiếu quân cười lớn tiếng, có thể có chuyện vui gì nữa chứ, còn không phải là vì chúng ta sắp lập tức rời khỏi nơi thị phi này ư, cho nên tôi muốn thu dọn trước, đến lúc đó chúng ta đi luôn cũng được. viên mục giả không đành lòng đá kích tinh thần lạc quan của chắc thiếu quân, nhưng treo thưởng trên mạng không phải là chuyện nhỏ, Những kẻ liều mạng để ý đến chỗ tiền thưởng kia đều sẽ như đỉa bám chặt lấy con mồi không chịu buồn. Nghe vậy, viên mẫu giãn nói chuyện treo thưởng cho chắc chiếu quân nghề, hắn cũng rất ngạc nhiên. Tôi bây giờ đáng tiền như vậy hả? Sao lại không chứ? Đây là treo thưởng 50 triệu đó. Có bao nhiêu người cả đời chưa từng nhìn thấy 5 triệu, chứ đừng nói là 50 triệu. Cho nên mấy ngày tới, tốt nhất cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Không ngờ chắc thiếu quân lại tỏ về không quan tâm Nếu có người chủ tâm muốn kiếm số tiền kia Cẩn thận thế nào cũng vô dụng Cung lắm thì đổi thân một lần nữa chứ sao viên mộc giã hơi kinh ngạc Không phải trước đây cậu rất thích cơ thể của chắc thiếu quân à Sao giờ lại đổi ý rồi Ôi trời ơi Mặc dù cơ thể này có ngoại hình khá ổn đấy Không lo ăn không lo mặc Nhưng đối với tôi đây lại là khuyết điểm trí mạng Đó chính là quá bắt mắt Cho dù đi đến đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm Tôi không quen với việc này lắm Anh phải biết Tôi vẫn luôn hy vọng ẩn nấp trong loài người Tốt nhất là đừng để đồng loại của tôi tìm ra thôi Viên Mộc Giã khẽ nhíu mày Đồng loại của cậu Không phải bọn chúng đều đi xuống lòng đất hết rồi ư Hay Anh không phải bọn chúng Mãi mãi cũng không thể cảm nhận được khát vọng ánh sáng của bọn chúng đâu Năm đó đúng là bọn chúng đều đã quay xuống lòng đất Nhưng mà tôi biết, sẽ có một ngày chúng sẽ ngóc đầu trở lại. Tôi không biết chính xác là khi nào, có thể vài năm, cũng có thể là vài trăm năm. Nhưng mà gần đây tôi luôn có cảm giác bất an, giống như cốt đồng loại của tôi ở gần đây vậy. Viên Mộc Giả lập tức căng thẳng. Cậu chắc chắn chứ? Không ngờ chắc thiếu quân lại lắc đầu. Chính vì không thể xác định nên trong lòng mới hoang mang. Ờ, nếu... Quả thật như vậy, thì thân phận chắc thiếu quân này đúng là quá thu hút. Xem ra chúng ta phải nhanh chóng giải quyết vấn đề trước mắt này mới được. Viện Mộc Giã suy nghĩ một chút rồi bảo. Nói vậy cũng đúng. Thân phận của chắc thiếu quân này đúng là quá nổi bật. Xem ra chúng ta phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Trước đây khi chắc thiếu quân vẫn còn là lệ thần, hắn luôn duy trì nguyên tắc sống vô danh trong thành phố. vẫn luôn giữa mình như vô hình giữa mọi người. Những người từng tiếp xúc với hắn đều chỉ có những ký ức mơ hồ không rõ, giống như người này rõ ràng có tồn tại, nhưng vĩnh viễn không có được sự chú ý của người khác. Còn chắc thiếu quân hiện giờ lại nổi bật đến mức không thể bước chân ra khỏi cửa, bởi vì cho dù hắn xuất hiện ở đâu hay trong trường hợp nào, cũng sẽ có vô số ký giả bao quanh, như chỉ muốn dùng ánh đèn flash mà bọc kín hắn lại. Mặc dù viên mục giả cũng không biết làm thế nào mà chắc thiếu quân và đồng loại của hắn có thể nhận ra nhau nhưng cậu tin rằng giữa bọn họ có mối liên kết nhất định mà con người không thể lý giải được nếu như có một ngày chắc thiếu quân bại lộ thân phận thu hút đồng loại đến Thì khi đó ngay cả viên mục giã cũng không chắc cuối cùng cậu sẽ đứng về phía nào Duy cho cùng so với những đồng loại của chắc thiếu quân thì giải thưởng treo trên mạng kia Chẳng là vấn đề gì to tát nữa. Lúc này chắc thiếu quân thấy sắc mặt viên mục giã nặng nề thì nói Thế này đi, chúng ta cứ rời khỏi nhà họ chắc đã. Tránh để sát thủ thực sự kéo đến sẽ liên lụy đến những người khác trong nhà. Ừ, trước đây Thạch Lỗi cũng từng đề nghị chúng ta rời khỏi đây. Nhưng tôi nghĩ phải tìm cách bắt được nội ứng trong nhà họ chắc đã. Cho nên mới không đồng ý. Nhưng hiện giờ tình hình đã thay đổi rồi. Vậy chút nữa chúng ta đi luôn. Chắc thiếu quân ngạc nhiên. Đi luôn á? Cấp vậy sao? Đúng. Một chút nữa đi luôn. Chúng ta phải làm cho đối phương trở tay không kịp. Lúc ăn cơm tối, cha mẹ chắc thiếu quân vì tham gia cuộc họp thường niên của công ty nên chỉ có viên mục dã và chắc thiếu quân cùng ăn cơm. Trong bữa cơm hai người đều biểu hiện rất bình thường. Cho dù là ai cũng không nhận ra được một chút nữa, bọn họ sẽ diễn cái cảnh trốn nhà bỏ đi. Mặc dù bữa tối chỉ có hai người ăn, Nhưng quản gia Lưu vẫn bày ra một bàn đồ ăn rất phong phú. Có điều so với viện mộc giã, khẩu vị của chắc thiếu quân không được tốt lắm. Nhân lúc chú Lưu ra ngoài lấy canh, viện mộc giã thì thầm hỏi gã. Sao thế? Đồ ăn hôm nay có vấn đề gì à? Chắc thiếu quân nhìn bàn đồ ăn trước mặt và nói. Bò bít tết bị người ta hạ độc. Viện mộc giã lập tức ngừng nhài, nháy mắt cảm thấy cái miếng thịt bò trong miệng mình không còn ngon như khi nãy. Không ngờ chắc thiếu quân lệ cười bảo Yên tâm, đồ của anh không có vấn đề gì Chỉ có đồ của tôi bị bỏ độc thôi Viện Mộc Giã lập tức bỏ rào dĩa trong tay xuống Từ trên xuống dưới trong cái nhà hộ trác này những ai có thể động đến đồ ăn của cậu? Ai cũng có thể hết Nhưng tất cả đều là những người đã làm lâu năm ở đây Cho nên tôi nghĩ mãi không ra người này có thể là ai Lúc này chú Lưu bưng hai bát cành sầm lên Sau đó đặt từng bát xuống trước mặt viên mục giả và chắc thiếu quân. Chú ấy mỉm cười bảo. Cậu chủ, cơ thể của cậu vừa mới hồi phục. Mấy ngày nay, cậu viên cũng vì chuyện của cậu mà lao lực rồi. Cho nên bà chủ dặn tôi, hầm canh xâm cho hai người. Hai người cứ từ từ dùng nha. Viên mục giả nhìn thiếu bóng lưng chú Lưu đi xa dần. Cậu hỏi. Cho dù là ai, cũng có thể tiếp xúc với đồ ăn của cậu. Nhưng người thực sự có thể bê đồ ăn đến trước mặt cậu thì chỉ có một người. Nếu không, đối phương làm sao có thể chắc chắn cậu sẽ ăn đồ ăn có độc chứ? Chắc thiếu quân nhìn theo hướng chú Lưu vừa đi. Ông ấy đã làm ở nhà họ chắc mấy chục năm rồi. Hơn nữa, tôi cũng đã điều tra kỹ càng bối cảnh gia đình ông ấy. Về cơ bản, ông ấy là một người đơn độc, cũng không có bất cứ điểm yếu nào để người khác bắt được mà uy hiếp. Hơn nữa, ở nhà họ chắc, Có phân chia ai phụ trách đồ ăn của ai, nên sẽ không nhầm lẫn. Ý là gì? Chẳng lẽ đồ ăn của mọi người không được làm cùng một chỗ sao? Cũng gần như vậy, ba bữa cơm của người nhà họ trác đều được chuyên gia dinh dưỡng gia đình dựa theo báo cáo sức khỏe định kỳ của từng người để lên thực đơn. Mỗi người đều có chế đồ ăn riêng biệt, bởi vì thể chất khác biệt nên phòng bếp sẽ không nhầm lẫn đồ ăn của mọi người. Viên mục giả nhìn lại đồ ăn trên bàn. Nhưng tôi thấy đồ ăn của chúng ta giống nhau mà, căn bản không có gì khác cả. Mà chắc thiếu quân lại mỉm cười nói, anh nhìn kỹ đồ ăn của anh đi, rồi nhìn lại đồ của tôi xem. viên mộc giã nhìn kỹ bộ dao dĩa và đồ ăn của chắc thiếu quân, sau đó lại nhìn đồ dùng của mình. Lúc này mới phát hiện, mặc dù hai bộ đồ này nhìn qua thì không hề khác nhau, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, đồ dùng của chắc thiếu quân có hòa văn rất thanh lịch. Còn đồ dùng của cậu là bộ đồ ăn thông thường. viên Mộc Giã lắc đầu cười. Hay thật, đúng là không dễ để nhầm lẫn đồ ăn của chúng ta. Cậu vốn cho rằng chắc thiếu quân biết trong bảo bít tết có độc sẽ không ăn. Không ngờ, một giây sau hắn lại cắt tiếp một miếng thịt bò cho vào miệng, sau đó nhai từng miếng từng miếng. viên Mộc Giã kinh ngạc. Cậu làm gì thế? Biết rõ là có độc mà còn ăn. Hề! Tí độc này không có tác dụng gì với tôi đâu. Chẳng bao lâu sẽ được phân giải hết thôi. Nhưng nếu là con người bình thường thì lại khác. Với lượng độc tố này, chỉ cần ăn liên tiếp trong một tuần, về cơ bản sẽ không cứu được. Vì không muốn làm kinh động đến những người trong nhà, sau khi hai người ăn cơm xong, vẫn như thường ngày ra ngoài vườn hoa đi dạo một lúc, mà viên mộc giã cũng lợi dụng lúc này đến liên lạc với thạch lỗi, giận gã sắp xếp người đến bên ngoài nhà họ chắc sẵn sàng tiếp ứng. Bảo vệ của nhà họ chắc sẽ thay ca vào lúc 10 giờ tối, mà thời gian này vừa khéo chính là lúc viên mộc giã và chác thiếu quân hay đi dạo nói chuyện. Cho nên trong tình huống bình thường, sau khi đội bảo vệ số 2 xác nhận hai người đã quay lại phòng riêng của mình nghỉ ngơi, thì sẽ dồn toàn lực tập trung vào công tác bảo vệ bên ngoài, không chú ý chác thiếu quân làm gì trong phòng. Viên mộc giã nhìn bảo vệ nhà họ chắc thay ca xong, thì lập tức quay lại nói với chác thiếu quân. Thời gian không còn sớm nữa. Cậu đi nghỉ ngơi đi. Chắc thiếu quân mỉm cười. Được, anh cũng nghỉ sớm đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta lại bàn xem nên ra ngoài thế nào. Sau khi về phòng, viên mộc giã lập tức gọi điện thoại cho chắc thiếu quân. Hẹn hắn 2 giờ sáng mai sẽ gặp ở sảnh tầng 1. Thời gian đó hầu hết người trong biệt thự đều đang ngủ. Bọn họ chỉ cần lặng lẽ rời đi từ cửa nhỏ dành cho nhân viên ở sau vườn thì sẽ không ai phát hiện ra. câu điều, nếu hai người bọn họ không muốn bị bảo vệ phát hiện, thì nhất định phải có một người yểm trợ mới được. Thế nên sau khi viên mục giả và chắc thiếu quần gặp nhau, họ cùng đi về phía phòng của chú Lưu. Lúc đó chú Lưu mới thiếp đi không lâu, mơ mơ màng màng, cảm thấy đầu giường mình có hai người đang đứng. Ông ta theo bản năng mở bừng mắt, nhìn thì thấy đúng là có hai cái bóng đang đứng ở trước mặt mình thật. Làm ông ta sợ quá, suýt nữa hết lên thành tiếng. Chắc thiếu quần thấy thế, Vội vàng che miệng ông ta lại Chú Lưu là bọn cháu Lúc này chú Lưu mới nhận ra Hai người trước mắt là Chắc Thiếu Quân và Viện Mộc Giã Ông ta dùng vẻ mặt chưa hoàn hồn nói Ôi rồi ôi Tôi đã từng này tuổi rồi Tim không chịu được kích thích đâu Hải vì cậu chủ quá nửa đêm Còn đến chỗ tôi làm gì thế Viện Mộc Giã Nghe chú Lưu nói vậy thì tỏ ra áy nấy Dạ chú Lưu Thật sự xin lỗi chú Nhưng chú cũng biết tình hình hiện tại của thiếu quân rồi đấy, bọn cháu vẫn luôn cảm thấy trong nhà này có người muốn hại cậu ấy. Cho nên đành phải tạm thời rời khỏi nhà họ chắc, chờ đến khi điều tra rõ mọi việc rồi sẽ quay lại sau. Nhưng chuyện này không thể để người khác biết được, bọn cháu nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có chú là có thể tin tưởng được, cho nên mới đến tìm chú vào giờ này. Chủ liều suy nghĩ một lúc rồi nhìn chắc thiếu quân nói, Cậu chủ, cậu cần tôi giúp cậu làm gì? Chắc thiếu quân thì thầm. Chuyện bọn cháu rời đi trước hết phải giấu tất cả mọi người trong nhà. Phía cha mẹ, cháu sẽ gọi điện thoại nói rõ với họ. Nếu không, một khi tin tức lộ ra lộ trình thực sự của cháu bị những kẻ muốn làm hại cháu nắm được thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Sông mặt chú Lưu kinh ngạc. Cậu chủ muốn nói là những bảo vệ kia có vấn đề ư? Không hẳn là toàn bộ nhưng ít ra cũng có một vài người khả nghi. Cho nên cháu hy vọng lát nữa chú có thể kéo hai bảo vệ ở phía sau đi giúp cháu. Cháu và anh Viên sẽ lẻn ra ngoài từ cửa đó. Ôi, sau đó thì sao? Sau khi hai người ra ngoài, không phải là càng thêm nguy hiểm ư? Để ông ta yên tâm, Viên Mộc Giã nói rằng bên ngoài đã có người hỗ trợ. Đến lúc đó bọn họ sẽ tìm một nơi bí ẩn để trốn trước. Chờ tới khi trong nhà họ chắc không còn nội ứng, bọn họ sẽ quay về. Mặc dù chú Lưu vẫn còn đôi chút không yên tâm, Nhưng cậu chủ đã nói vậy, ông ta cũng không thể nói nữa. Thế nên ông ta đứng dậy, đi vào trong bếp chuẩn bị chút bánh ngọt và cà phê, sau đó mang đi đưa cho những bảo vệ đang canh gác ban đêm. Có lẽ mấy người bảo vệ không ai ngờ tới, đối tượng bọn bọn họ bảo vệ sẽ tự mình đi ra ngoài. Bởi vậy khi quản gia mang đồ ăn khuya đến cho bọn họ, không ai phát hiện ra vấn đề gì. Còn viên mục giả và chắc thiếu quân nhân lúc hai người bảo vệ đang tán gẫu với chú Lưu thì nhanh chóng chạy từ cửa sau ra ngoài. Hai người vừa chạy ra đến cửa Thì một chiếc xe thương mại màu đen Đã chờ sẵn ở bên đường đối diện Viện mục giã thế thế Lập tức kéo chắc thiếu quân băng qua đường Cùng lúc đó cửa xe được mở Thạch lỗi tươi cười ngồi ở bên trong Không biết từ khi nào Trong lòng viện mục dã đã coi Vì đàn anh vốn rất nguy hiểm này Thành một trong số ít những người cậu có thể tin tưởng được trong đời Thật ra khi mới quen biết Trong lòng cậu vẫn luôn có khúc mắc Với thạch lỗi Nhưng đối phương lại luôn đương tay với cậu Ở thời khắc cuối cùng Mặc dù sau đó viên mộc giã Cũng biết nguyên nhân chủ yếu Là do tố cơ Nhưng trước khi biết được chuyện đó Từ tận đấy lòng cậu vẫn thừa nhận Tầm quan trọng của thạch lỗi đối với mình Tiếng đóng cửa xe ô tô Cắt đứt dòng suy nghĩ của viên mộc giã Thạch lỗi đắc ý nói Đã bảo là các cậu nên ra ngoài từ lâu rồi mà Bây giờ thì hay rồi Bất kể tên kia có là thần thánh phương nào Chỉ cần có thạch lỗi tôi bảo kê, đừng ai nghĩ nhận được 50 triệu kia. Không ngờ A Chiết vẫn đang ngồi trên ghế lái lại bảo, Này, hay là cậu chọn cơ thể khác đi, dù sao cũng là 50 triệu đấy, nếu tôi có được số tiền đó có thể về hưu sớm rồi. Chắc thiếu quân nhất thời không biết A Chiết đang nói đùa với mình hay nghiêm túc nên lúng túng bảo, Ờ, uh, tôi đã đồng ý với chắc thiếu quân thực sự, 30 năm sau sẽ trả lại cơ thể cho cậu ta rồi. Viên Mộc Giã cười. Đừng nghe anh ta nói linh tinh, A chết nói đùa với cậu thôi. Kết quả, lời tiếp theo của Thạch Lỗi nói ra lại càng làm cho Trác thiếu quân đứng ngồi không yên. Ờ, đúng nhỉ. Năm triệu quá ít. Hay là chúng ta cùng thu dọn chọn nhà họ chắc đi. Tôi đã cho người tính thử rồi. Với sản nghiệp của nhà họ chắc hiện giờ, tổng tài sản phải mười mấy tỷ. Đến lúc đó chúng ta lấy một phần tiền. Rồi đến năm bán cầu Mua một hòn đảo nhỏ Tự mình làm vua một cõi Nghĩ đã thấy thoải mái rồi Viên mục giã nhạo bán Này chẳng phải bây giờ anh cũng đang là hoàng đế miệt vườn đấy hả Làm người đừng quá tham lam Nhưng thạch lỗi vờ như không nghe thấy Tiếp tục thào thào bất tuyệt Nghiêm chỉnh mà nói Tôi thật sự muốn mua một hòn đảo xa xa Trời cao hoàng đế xa Chẳng ai cản trở việc của ta à? Thế nào? Cậu có hứng thú với chuyện này không? Đến lúc đó tôi tìm một nơi có khí hậu và hoàn cảnh phù hợp. Rồi chúng ta có thể xin người hưu sớm. Viện Mục giả biết tại sao thạch lỗi lại nói như vậy. Thứ trong cơ thể cậu vẫn luôn là một tai họa ngầm. Nếu quả thật có một ngày bản thân cậu không thể khống chế được nữa, thì việc nếm cậu ở một hòn đảo hoang không người là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất không cần lo lắng có một ngày. Mình nổi điên sẽ làm hại người khác Nghe vậy cậu cười bảo Phương án này cũng được đấy Khí hậu và hoàn cảnh không cần yêu cầu gì phức tạp Chỉ cần đủ xa là được Không ngờ thạch lỗi lại lắc đầu Cậu không quan tâm Nhưng tôi không muốn làm nhà sư khổ hạnh Tôi đi dưỡng lão đấy Nhất định phải tìm một nơi phía trước cố biển Bốn mùa đều như mùa xuân Tôi nói cho cậu biết Mâu thu lại cái tâm tư muốn làm nhà sư khổ hạnh đó cho tôi. Người sống trên đời, quan trọng nhất là gì? Đương nhiên là hưởng thụ cuộc sống trước mắt. Việc này không cần cậu quan tâm. Không phải cậu muốn rời xa thế tục ư. Tôi nhất định sẽ tìm một nơi phù hợp với yêu cầu của cậu. Chắc Thiêu Quân ngồi một bên kinh ngạc dừa tay xin phát biểu. Ấy, tôi xin chen vào một câu. Nếu thật sự tìm được tôi có thể xin một chỗ không? Viên màu Giã bật cười. Chuyện còn chưa đâu vào đâu. Đừng có nghe anh ta nói hưu nói vượn. Thạch lỗi nghiêm túc phản bác. Cây này sao lại nói là nói hưu nói vượn chứ? Sau đó gã nhìn chắc thiếu quân bảo. Tôi nói cho cậu biết. Đảo nhỏ cũng không rẻ đâu. Cậu muốn gia nhập cũng được. Nhưng ít nhất phải mang theo một trăm triệu. Viện mộc giã nghe là biết. Thạch lỗi đang bốc phết để lừa tiền chắc thiếu quân, cậu cười bảo Dầu nứt đố đổ vách như anh mà lại cần người khác bỏ chút tiền lẻ đó ra để góp thêm cổ phần à Anh phải nghĩ cho kỹ vào Một khi có cổ đông hòn đảo nhỏ đó không phải do một mình anh làm chủ đâu Thạch lỗi biểu mồi Thế cậu đứng về phía nào Mấy ngày nay vì thằng nhóc này mà chúng ta chạy ngược chạy xuôi Chưa được tí lợi lộc nào đâu đấy Chắc thiếu quân nghe thật lỗi nói vậy, lập tức biểu thị mình nhất định sẽ ghi nhớ ân tình đó. Sau này có cơ hội sẽ báo đáp. viên mục giả còn nửa đùa nửa thật. Đúng là mấy hôm nay anh và A Chiết đã vất vả rồi. Chờ sau khi chắc thiếu quân nhận được tài sản thừa kế của chắc Hải Phong, sẽ để cậu ta đầu tư 200 triệu cho các anh. Đến lúc đó chúng ta cùng mua một hòn đảo nhỏ xinh đẹp. Trong lúc mọi người đang hào hứng đàm luận về lý tưởng của mình trên đảo Hoang, thì ả triết đang lái xe đột nhiên nghiêm giọng nói với mọi người. Có mấy cái đuôi bám theo sau. Muốn thế nào đây? Bỏ hay dẫn theo? Viên mục giã nhìn về sau, quả nhiên thêm mấy chiếc xe đáng ngờ đang duy trì khoảng cách ổn định đi theo sau bọn họ. Cậu cười nói, cuối cùng cũng đến rồi. Tôi còn sợ bọn họ không xuất hiện chứ. Cứ tiếp tục cầu đi. Chắc tiểu quần thấy thế thì thất vọng. Ai... Không ngờ thật sự là ông ấy. Thạch lỗi hào hứng. Làm sao? Bắt được nội ứng rồi hả? Chắc thiếu quân gật đầu rồi thở dài. Chỉ tiếc rằng. Không ngờ thật sự là ông ấy. Quả nhiên. Vẽ hổ vẽ ra khó vẽ xương. Biết người biết mặt khó biết lòng. Đúng lúc này mấy chiếc xe phía sau dường như mất kiên nhẫn chờ thêm được nữa. Bọn chúng lần lượt đạp ga phóng lên. Nhanh chóng đến gần chiếc xe mà nhóm viên mộc giã đang ngồi. Mấy lần còn suýt ép bọn họ dừng lại. May mà kỹ thuật lái xe của A Chiết không chỉ giỏi bình thường đâu. Mấy người phía sau muốn đuổi kịp được bọn họ còn cần thêm chút bản lĩnh nữa. Thế là mấy chiếc xe cứ đua nhau vượt lên trượt xuống, ngắt quãng nối đuôi nhau chạy ra hướng ngoại ô. Lần này, có vẻ đối phương đã quyết tâm hạ tử thủ với chắc thiếu quân. Trong lúc mấy chiếc xe vẫn đang rượt đuổi, có một chiếc xe việt dã màu xám. Đột nhiên kéo cửa sổ bên phía lái phụ xuống. Một ống súng đen ngòm nhắm thẳng vào A Chiết đang lái. May mà chiếc xe này của A Chiết là xe chống đạn. Mấy phát súng của tên kia nhẹ nhàng chạm vào kính chống đạn. A Chiết cười cho đối phương một ánh mắt khinh miệt, rồi nhấn ga vọt lên, lao thẳng vào đường hầm phía trước. Mấy chiếc xe kia bị bỏ lại đột ngột, không cam lòng, nhanh chóng đuổi theo, định lợi dụng ưu thế từ bên trong đường hầm để loại bỏ hoàn toàn bọn chắc thiếu quân. Nhưng A Chiết căn bản không hề cho bọn chúng cơ hội này, chiếc xe nhanh như chớp lao ra khỏi đường hầm, sau đó dễ ngoặt lên cầu vượt. Lúc này, mấy chiếc xe đằng sau cũng lái ra khỏi đường hầm, đuổi kịp lên cầu vượt, sau đó tiếp tục trình diễn tiết mục đuổi bắt chiếc xe màu đen kia. Nhưng không biết vì sao, đường hướng lần này của A Chiết đều bị bọn chúng đoán được, bị mấy chiếc xe kia kẹp chặt, làm thế nào cũng không thoát ra được. có mấy lần còn suýt nữa bị đối phương ép đâm vào hàng rào lan can cầu vượt. Nhưng trong lúc mấy chiếc xe kia đang thừa thắng sông lên, thì một chiếc xe trong đó mất lái, dùng phương thức cảm tử lao thẳng vào chiếc xe màu đen của bọn viên mộc dã đang ngồi. ngay sau đó, hai chiếc xe cùng lao xuống dưới cầu vượt một cách mất kiểm soát. Vào thời khắc chiếc xe thương vụ rơi xuống đất, chiếc xe việt dã đâm vào nó cũng rơi theo sát phía sau, đâm thẳng vào chiếc xe thương vụ, Sau khi hai xe va chạm đã xảy ra vụ nổ mạnh, trong nháy mắt một quả cầu lửa khổng lồ bao trùm cả hai chiếc xe. Không khí xung quanh cũng bị đốt cháy lên đến nhiệt độ vài trăm độ, đến mức nhân viên cứu hộ chạy tới lúc sau cũng không thể đến gần. Đợi đến khi dập được lửa, thì hai chiếc xe đã cháy rụi, chỉ còn bộ khung. Sau đó, cảnh sát phát hiện sáu thi thể bị thiêu đến không còn hình người trong xe. Trong đó chắc là có cả người trong chiếc xe Việt dã có điều vì hai chiếc xe đều bị lửa thiêu rụi nên thi thể của xe bên trên cũng rơi vào trong chiếc xe màu đen. nhà họ chắc nhanh chóng nhận được tin, cha mẹ chắc thiếu quần lập tức chạy đến hiện trường. họ bị hình ảnh hai chiếc xe cháy rụi hù dọa. mặc dù họ đều không muốn tin vào những điều trước mắt nhưng quản gia lưu đã thề rằng chắc thiếu quần và viên màu giả đều lên chiếc xe màu đen kia. sáng hôm sau tất cả các báo đều đăng tin động trời chắc thiếu quần đã chết. Mặc dù lúc đó cảnh sát vẫn chưa lên tiếng xác nhận chính thức rằng trong mấy thi thể kia có thi thể nào là của Trác thiếu quân hay không. Mà lúc này viên mục giã đang bắt chéo trần trưởng ngũ ngồi trên ghế salon trong văn phòng của Thạch Lỗi xem tin tức trên tivi, Còn Trác thiếu quân, người đã chết vì tai nạn xe trong tin tức thì đang hài lòng uống cốc cà phê trong tay, sống quá thoải mái và sùng sướng. Để có lần già chết này, viên mục giã và Thạch Lỗi đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ. chính vì muốn dẫn dụ tên nội ứng vẫn luôn ẩn nấp trong nhà họ trác ra ngoài Thật ra khi chiếc xe màu đen của họ lái trên đường hầm đã đổi chỗ cho nhau với một chiếc xe khác dừng sẵn ở lối lên cầu vượt sau đó thân không biết quỷ không hay lái sang một hướng khác Mà chiếc xe thế thân kia bên trong xe ngoài hay thi thể mua ở chợ đen thì ngay cả tài xế cũng không có Sở dĩ xe có thể chạy bình thường là vì chiếc xe thế thân được thuộc hạ của thạch lỗi điều khiển từ xa Ngay cả việc chiếc xe Việt dã đột nhiên lao đến chiếc xe màu đen cũng là do hệ thống vận hành bị hách, cho nên mới như con ruồi không đầu đâm thẳng vào chiếc xe màu đen. Đương nhiên chuyện này cũng không thể thiếu được sự phối hợp của vợ chồng nhà họ Trác. Nếu không, rất khó để qua được cửa nghiệm thi của cảnh sát. Cho nên sau khi mọi chuyện xảy ra, biểu hiện của Trác Khải Phong vô cùng kích động, nhiều lần phủ nhận chuyện Trác Thiếu Quân ở trong xe, đồng thời nói thế nào. cũng không chịu phối hợp với cảnh sát để đối chiếu ADN. Nhưng chắc Hải Phong càng làm như vậy, trong mắt người ngoài càng chứng tỏ ông ta đang tự lừa mình dối người, không muốn chấp nhận sự thật con trai đã chết. Cảnh sát cũng không còn cách nào để ép ông ta, bởi vậy việc so sánh ADN đành phải tạm thời dừng lại. Lúc này Thạch Lỗi dùng điều khiển từ xa tắt TV, sau đó nhìn viên mộc giả và chắc thiếu quân nói Sau này nhớ thanh toán hóa đơn cho tôi đấy. Nào là mua thi thể, nào là đốt xe. Bao nhiêu chuyện phức tạp như thế, đều phải dùng tiền để trả đấy. Chắc thiếu quân gật đầu. Không vấn đề gì. Chờ sau khi tôi liên hệ lại với chắc hải phong, nhất định sẽ bảo ông ấy thanh toán khoản tiền đó. Thành lỗi hử nhẹ. Hờ, thế còn tạm được. Đúng rồi, tiếp theo hai người định thế nào? Việt Mộng Dạ thở dài. Còn có thể làm gì nữa? Trước hết, chờ xem kẻ chủ mưu đứng ra ép nhà họ Trác thoái vị thôi. Tuy hiện giờ đã biết quản Gia Lưu là nội ứng của đối phương, nhưng với thực lực của ông ta thì không thể là kẻ chủ mưu đứng sau màn được. Hơn nữa ông ta cũng không bỏ ra nổi 50 triệu tiền thưởng kia. Thạch Lỗi gật đầu, cũng phải, nếu lão già đó thật sự có năm 10 triệu thì đã không cần phải dành hơn nửa cuộc đời đi hầu hạ người nhà họ Trác. Chắc thiếu quân đặt cốc cà phê trong tay xuống, sầu não nói. Trong ký ức của chắc thiếu quân, tình cảm của cậu ta và lão lưu kia rất tốt. Tại sao ông ta lại có thể vì tiền mà bán đứng chắc thiếu quân chứ? Viện mục giã suy nghĩ rồi trầm rộng đưa ra suy luận của mình. Chắc hẳn không phải là vì tiền đâu, trong đó nhất định có nội tình mà cậu không biết. Không ngờ thịt lỗi lại hử lạnh một tiếng. Hờ, nội tình cái chó gì? Tôi thấy lao tà chắc chắn là vì tiền. Nếu không, có thể là thù hận gì mà hầu hạ mấy chục năm không ra tay, đến tận khi gần đất xa trời rồi mới ra tay chứ. Mặc dù thấy lỗi nói tục, nhưng không phải không có lý. Nếu như chú Lưu thật sự vì chuyện mà người khác không biết, thì tại sao không sớm ra tay? Nhưng nếu nói ông ta vì tiền, tại sao phải nhịn nhục ở nhà họ trác mấy chục năm mới có suy nghĩ này? Chắc Thiếu Quân cũng cảm thấy không thể hiểu được. Không đúng. Lúc tôi vừa tỉnh lại thì liên tục có người hạ độc tôi. Lúc ấy trên mạng còn chưa có giải thưởng lấy mạng của tôi mà. Nếu giết tôi vào lúc đó thì đi đâu mà lĩnh thường chứ? Thạch lỗi dần mất kiên nhẫn. Thầy vì ngồi đây đoán mò, không bằng để tôi đi tóm cái lão già đó đến thẩm vấn là xong. Nhưng viên màu giã lại lắc đầu. Hiện giờ có tìm ông ta thẩm vấn, ông ta cũng nhất định không chịu nhận đâu. Cứ chờ đến khi ông ta hiện nguyên hình rồi tính sau. Mấy ngày sau trong biệt thự nhà họ Trác Xảy ra một trận cãi vã vô cùng kịch liệt Đến mức toàn bộ khách đến viếng Đều vô cùng khó xử Đi cũng không được mà ở cũng không xong Mà hai người cãi nhau không phải ai khác Chính là cha mẹ của Trác Thiếu Quân Trác Hải Phong Sắp mặt nặng nề chất vấn Ai bảo bà làm lễ truy điệu cho Thiếu Quân Bà Trác lạnh lùng Người làm cha như ông có thể mặc kệ Nhưng người làm mẹ như tôi Không thể nhẫn tâm như vậy được Chuyện cũng đã xảy ra rồi Không bằng để thiếu quân sớm yên nghỉ Chắc Hải Phòng đột nhiên nổi giận Thiếu quân còn chưa chết Bà làm thế này là muốn con chúng ta chết sao Nhưng bà chắc vẫn không hề nhượng bộ Lão chắc à Thiếu quân đã không còn nữa Chúng ta phải đối mặt với hiện thực thôi Con trai tôi chưa chết Trước đây Nó trải qua bao nhiêu chuyện nghiêm trọng như vậy Đều không làm sao Làm sao có thể nói chết là chết được Chắc Khải Phong nói đến đây, đột nhiên chỉ tay vào đám người đến phùng viếng. Tôi biết, trong các người, có không ít người vẫn luôn hy vọng còn tôi chết. Nhưng tôi nói cho các người biết, mạng của con tôi dài hơn những kẻ đang ngồi ở đây nhiều. Tôi còn phải nhìn thấy nó khỏe mạnh, tiếp nhận sự nghiệp của tôi. Các người, đừng ai nghĩ đến chuyện ngấp nghế những gì thuộc về nó. Mọi người thấy Chắc Khải Phong điên cuồng như vậy thì không khỏi lắc đầu cảm thán. Nhà họ chắc cuối cùng cũng bị đoạn tuyệt huyết mạch Sợ là sẽ dần suy tàn Không còn là nhà họ chắc huy hoàng năm nào nữa Mà lúc này chắc thiếu quân và viên mục giả Đang cải trang thành nhân viên bố trí linh đường Lệnh lùng quan sát thái độ của những vị khách kia Trong bọn họ có người cảm khái Chắc thiếu quân ra đi quá sớm khi tuổi còn trẻ Có người thì xem kịch vui Thậm chí có người còn lộ về hưng phấn Nhưng chắc thiếu quân nhất thời không phân biệt được Khuôn mặt nào mới là khuôn mặt mong muốn mình chết Lúc này chắc Thiếu Dương đã sớm kích động Đầy đám người Hắn bước lên và nói Bác cả Bác đừng quá đau lòng Cháu có thể hiểu được tâm trạng hiện giờ của bác Nhưng cũng không thể để Thiếu Quân nằm ở cục cảnh sát mãi được Không bằng Chắc Hải Phòng tức hồn hền Mày im đi Thiếu Dương Có phải mày cũng rất hy vọng Thiếu Quân chết không Hôm nay tao nói cho mày biết Cho dù nhà họ trác Thực sự tuyệt hậu thì cũng không đến lượt mày lên tiếng. Đi về mà hỏi cậu mày xem, mày là cái thứ gì? Xem xem tao có thể trao công ty cho mày không? Chắc Thiếu Dương bị chắc hải phong mỉa mai thì không nói nên lời. Hắn sững sờ mất một lúc, sau đó mới cười khẩy. Hờ, bác cả, lời này của bác xứng đáng với người em đã chết của bác sao? Tại sao tôi lại không thể tiếp nhận sản nghiệp của nhà họ Trác? Ngay cả đứa con riêng như Triệu Chính Phi, bác còn có thể trao trách nhiệm cho nó. Mà tôi lại không được à? Chẳng lẽ là vì tôi không phải con của bác sao? Chắc hải Phong thấy chắc Thiếu Dương còn dám cãi lại thì cười lạnh. Chính vì tao quá thương người em trai ngốc cách đã chết kia của tao. Đến chết cũng không biết mình nuôi cái nghiệt chủng của kẻ khác. Chắc hải Phong vừa nói ra câu này lập tức gây ra một trận ồn ào. Tất cả những thành viên hội đồng quản trị vốn luôn ủng hộ chắc thiếu dương đều xanh mặt. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không biết phải làm sao. Đương nhiên sắc mặt của những người này có khó coi đến đâu cũng chẳng bằng được chắc thiếu dương. sắc mặt hắn chuyển từ xanh sang tím, cân xanh trên cổ cũng nổi lên. Ông, ông nói láo. Không ngờ chắc hải phong lại hừ nhẹ. Hờ, tao đã nói rồi. Có phải nói láo hay không Thì đi về mà hỏi cậu của mày là sẽ biết không phải ư Bao nhiêu năm qua Nếu không phải vì muốn giữ mặt mũi cho đứa em trai ngốc ngếch kìa Tao sẽ nuôi nghiệt chủng như mày nhiều năm như vậy à Tao chưa từng nghĩ Mày đã không biết cảm kích Lại còn si tâm vọng tưởng sẽ thua kế sản nghiệp nhà họ chắc Mày xứng à Chắc Thiếu Dương bị ép đến đường cùng Điên cuồng cười lớn Ha ha ha Chắc Khải Phòng ông còn gì mà đắc ý hả? Cho dù những lời ông nói là thật thì sao? cả đời này ông tính toán đủ đường, cuối cùng chẳng phải vẫn rơi vào cái cảnh đến già không con cái ư? nói chà tôi ngốc. Hừ, nhưng kết quả ông còn không bằng ông ấy, ngay cả một đứa con trên danh nghĩa cũng không có. buồn cười, quá buồn cười. Viên màu giả trốn sau đám người thì thầm với chắc thiếu quần. Cái màn này cũng nằm trong kế hoạch mà cậu đã bàn với họ à? Có phải làm hơi lớn rồi không? Chắc Thiếu Quân lúng túng. Việc cha mẹ tôi cãi nhau là giả, nhưng còn chuyện của trác Thiếu Dương, chắc là Chắc Khải Phong mới thêm vào. thạch lỗi thở dài. ơi da, có lẽ Chắc Khải Phong muốn mượn đề tài này của mình nhằm triệt đề đẩy Chắc Thiếu Dương ra khỏi hội đồng quản trị. Chiều này cũng không ổn. bởi vì cha mẹ chắc thiếu dương đều đã qua đời, cho nên dù hắn có phải người nhà họ chắc hay không, thì cũng không có chứng cứ. Nói cách khác, đời này chắc thiếu dương sẽ không thoát được cây danh con hoang rồi. Cục diện hiện giờ, chuyển từ một mình chắc hải phong hóa điên thành ông ta và chắc thiếu dương cùng nổi điên. Mặc dù viện mục giả cũng không biết chắc thiếu dương có phải là con hoang thật hay không? Nhưng nhìn bọn họ cãi nhau như trò hề, cậu càng cảm thấy thương cảm cho trác thiếu quân thật. Mấy cổ đông thấy mọi chuyện đã ẩm ĩ đến mức này, sắc mặt của tất cả đều rất khó coi. Có lẽ sau này bọn họ sẽ không để chút tâm tư nào lên trác thiếu giường nữa. Còn một số người có họ hàng với nhà họ trác, tuy rằng có lòng muốn can ngăn, nhưng lại sợ như vậy sẽ đắc tội trác hải phong, cho nên sắc mặt ai cũng lộ về xấu hổ, ngồi túm tụm lại không được tự nhiên. Cuối cùng vẫn là người quản gia trung thành tuyệt đối lão lưu ra mặt, đưa tất cả những người thân bằng cố hữu đi không được ở cũng không xong kia sắp xếp thỏa đáng, tiễn từng người bọn họ ra khỏi cửa. Trước khi đi vẫn không quên thay chủ nhân nói mấy câu chấn an trái tim nhỏ bé đang bị kích thích của bọn họ. Cùng lúc đó chắc thiếu quân đang cải trang thành nhân viên lễ tang, lạnh lùng quan sát cái màn kịch này. Hắn nghĩ mãi vẫn không thể hiểu vì sao chú lưu từ trước đến nay, Luôn làm việc cực kỳ ổn thỏa, lại nhất định phải đẩy mình vào chỗ chết. Không ngờ thì tất cả mọi người đều cho rằng màn kịch này đã đến hồi kết. Thì cha của Tôn Phóng lại dẫn theo một đám người lạ mặt xuất hiện. Từ sắc mặt của những người này không khó để nhìn ra, bọn họ đến đây không chỉ đơn thuần là muốn phúng viếng. Rộng chắc Hải Phong rõ ràng hơi trột dạ. Lão Tôn, anh đây là... Lợi Tôn lúc này lặng lẽ nhìn một lượt tất cả mọi người ở đây rồi nói Người nhà họ trác ở lại Tất cả những người ngoài đều lui đi Chúng tôi có một số việc muốn chấm dứt với nhà họ trác Không muốn để những người khác chịu tay bay vạ gió Mặc dù ông Tôn đã nói rất rõ ràng Nhưng những người ngoài còn ở trong phòng này Đều là người mà nhà họ trác dùng tiền để thuê về Cũng đâu thể vì mấy câu nói của tài họ tôn kia mà sợ chạy mất được Thế nên tất cả đều cùng nhìn về phía vợ chồng Chắc Khải Phong. Thật ra, kể từ lúc ông Tôn bước chân vào cửa, Chắc Khải Phong đã đoán được mục đích của ông ta và những người ông ta dẫn theo đến đây. Có điều Chắc Khải Phong luôn biết chắc những việc mình đã làm, đến một giọt nước cũng không lọt, lại thêm triệu chính vì đã chết thì càng không có chứng cứ gì. Cho nên dù nhóm ông Tôn có biết được trần tướng, cũng không có chứng cứ. Chắc Khải Phong cười lạnh, ông ta nói, Hờ... Lão Tồn, trên linh đường của con trai tôi mà ông lại vênh mặt hất hàm sai khiến như vậy. Hình như không phù hợp cho lắm thì phải. Lão Tồn nghe thế sắc mặt trầm xuống. Ông ta nói, Con của ông là con, con của người khác thì không phải sao. Hôm nay ông đã phải chịu nỗi đau mất con. đó cũng là thiên đạo tuần hoàn, nhân quả báo ứng mà thôi. Ông Tồn vừa nói ra những lời này. Tất cả người nhà họ Trác và những người ngoài ở đây đều hiểu. Hôm nay đối phương muốn đến phá nơi này. Mấy người bảo vệ phụ trách công tác bảo an ở đây lập tức vây quanh vợ chồng Trác Khải Phong, không để ông Tôn và những người ông ta dẫn đến tiến tới. Không ngờ Trác Khải Phong lại khuất tay ra hiệu với đội bảo vệ. Mọi người không cần lo lắng. Lão Tôn với tôi là bạn cũ lâu năm. Hơn nữa, hiện giờ là xã hội pháp quyền. Nhà họ Trác từ trong ra ngoài đều có camera an ninh. Tôi tin rằng chỉ cần là người không ngốc thì sẽ không làm những chuyện phạm pháp một cách trắng trộn như vậy ở chỗ này. Tôi nói đúng không Lão Tôn. Ông Tôn cũng không phải kẻ ngốc. Đương nhiên sẽ không ở trước mặt bao nhiêu người làm ra chuyện gì với chắc Hải Phong. Hôm nay ông ta dẫn người đến đây cũng chỉ là muốn nhìn xem sau khi con trai chết thì chắc Hải Phong cảm thấy thế nào. Ông Tôn kìm ném sự phẫn hận trong lòng, nói Tổng giám đốc Trác nói không sai. Tất cả mọi người đều là người có thân phận. Sẽ không như lũ ruồi bọ bầu vào. Tôi nói rồi. Hôm nay chúng tôi đến đây. Chỉ muốn chấm dứt chuyện nên chấm dứt từ lâu. Chắc Hải Phong gật đầu nói với mấy người bảo vệ. Mọi người ra ngoài trước đi. Có chuyện gì tôi sẽ gọi mọi người. Chủ nhà đã lên tiếng. Những người khác đương nhiên sẽ không tiếp tục ở lại xem náo nhiệt. Thế là tất cả đều lần lượt rời khỏi biệt thự Nhưng viên mộc giã vẫn luôn ẩn trong đám người không muốn rời đi Dù sao những chuyện phía sau mới là đỉnh cao của màn kịch hôm nay Thạch lỗi nhìn ra suy nghĩ của cậu Gát đẩy cậu một cái Đi ra ngoài trước đi Tôi tìm cho mọi người một vị trí tuyệt vời để xem kịch hay Hóa ra thạch lỗi đã sớm hack vào hệ thống camera của biệt thự nhà họ trác Cho nên bọn họ chỉ cần xem trên điện thoại di động là có thể nắm được nhất cử nhất động diễn biến trong biệt thự căn bản không cần phải có mặt tại phòng này nhưng điều khiến viên mậu giả và chắc thiếu quân không thể ngờ được là chắc thiếu dương lại không đi ra ngoài ngay cả chú lưu cũng chủ động ở lại đứng bên cạnh ông bà chắc chắc hải phong cũng không có thái độ phản đối xem ra đã xem lão quản gia này như một thành viên trong gia đình từ lâu chắc hải phong lạnh giọng chất vấn lão tôn Chúng ta đã bạn bè nhiều năm rồi. Hôm nay ông dẫn theo những người ngoài này đến linh đường của thiếu quân. Rốt cuộc là có ý gì? Lão Tôn cười lệnh. hả, Tổng Giám Đốc chắc. Sao ông có thể gọi họ là người ngoài chứ? Ồ, cũng đúng. Bọn họ đối với vợ chồng ông đương nhiên là người ngoài. Nhưng con của họ đối với con ông chắc thiếu quân thì không phải người xa lạ đâu. Mặt chắc Khải Phong biến sắc Ông ta biết rồi mà vẫn còn hỏi Con của bọn họ Lão Tôn Ông nói linh tinh gì thế Ông Tôn thấy chắc Khải Phong biết rõ Còn giả vờ hồ đồ Nên hở nhẹ nói Không hiểu Được Để tôi giới thiệu cho ông vậy Ông ta nói xong thì chỉ vào Từng người trong đoàn người rồi giới thiệu Hai vị này Là cha mẹ của Ngô Vũ Phong Đây là cô của Trương Thành Kiệt. Ông cụ này là ông nội của Diệp Hải Nhi. Còn hai vị này, một người là mẹ của tiền bác Vũ, một người là cha của Triều Trần Huy. Thế nào ngài chắc, những cái tên này ông không thấy quen sao? Mấy người bọn họ đều đã từng là bạn chí cốt vào sinh ra tử của con trai ông. Bây giờ cháu nó mất khi còn trẻ như vậy. Mấy người lớn trong nhà của đám trẻ có phải nên đến chúc mừng một chút không? Bà chắc tức giận Ông, họ Tôn kia Hai nhà chúng ta quen biết nhiều năm như vậy Ông cũng không thể vì con trai mình chết sớm Mà nhìn không nổi con người khác sống tốt chứ hả Ông Tôn thở dài Chị dâu à Tôi có thể hiểu tâm trạng của chị Dù sao trong thời gian ngắn như vậy Chị cũng bị mất đi hai người con trai Có điều tôi cũng phải nói thật cho chị biết Hai đứa con trai này của chị Chết đi rất tốt Để những người làm cha là mẹ bị mất con như chúng tôi, có được một lần vui vẻ hiếm hoi. Nếu không phải bà chắc biết con trai út của mình chưa chết, thì chắc nghe những lời này của ông Tôn đã tức đến chết rồi nhỉ. Nhưng cho dù là thế, bà ta vẫn tức giận đến run người, bởi vì con trai cả triều chính phi của bà ta đúng là đã chết rồi. Bà chắc tức giận nhẫn nhịn mãi, cuối cùng cũng không chịu được mà chửi bậy một câu. Ông! Đó khốn nạn Cuối cùng chắc Khải Phong không nhìn nổi nữa Nhẹ nhàng kéo vai vợ và nói Lão Tôn Có một số việc Tôi hy vọng ông có thể nhanh chóng buông xuống Nghe chắc Khải Phong nói chuyện hời hợt như thế Ông Tôn cười lạnh Hờ Buông xuống Ông có thể hỏi những người đứng sau tôi xem Ai trong bọn họ có thể buông xuống nỗi đau khổ khi mất con. Chắc Hải Phong nhìn mọi người một lượt. Không buông bỏ xuống được, thì thế nào? Hôm nay mọi người đến đây làm loạn, có thể thay đổi được điều gì? Những thanh niên đã qua đời đó, có thể sống lại sao? Con của tôi cũng có thể sống lại sao? Lúc này có một người đứng sau lưng ông Tôn, là cha của Ngô Vũ Phong, rốt cục không nhịn được nữa mà lên tiếng. Ông Chác, Ông không thể nói như vậy được. Hôm nay chúng tôi đến đây thì cũng chứng tỏ chúng tôi đã điều tra rõ ràng chân tướng sự việc rồi. Không bằng hôm nay mọi người đều nói rõ đi. Những khoản nợ này tính thế nào? Chắc Hải Phong cười lệnh. Hờ, chuyện này đúng là nực cười. Chuyện của con cái các người liên quan gì đến nhà họ chắc chúng tôi? Chàng ngộ Vũ Phong nổi giận. Chắc Hải Phong, ông đừng có mà không biết xấu hổ. Ngô Vũ Phong và con của bọn họ chết thế nào? Trong lòng ông không rõ. Chắc Khải Phong đương nhiên sẽ không thừa nhận điều gì. Ông ta nhẹ nhàng lắc đầu. Thật xin lỗi, tôi không hiểu ý của ông là gì. Ông Ngô còn định nói thêm, nhưng bị ông Tôn đưa tay cản lại. Sau đó ông ta nhìn về phía Chắc Khải Phong. Ông có thể không thừa nhận những chuyện mình đã làm, nhưng chúng tôi cũng biết, hiện giờ không thể tìm được bất kỳ chứng cứ nào có thể buộc tội ông. Nhưng con của ông không phải cũng chết rồi sao Đây chính là quả báo Ông Ngô nói đến đây thì đột nhiên nhìn về phía chắc thiếu dương đang đứng hóng chuyện Đây là cháu ông sao Tốt nhất cũng nhìn cho kỹ Nếu không nhà họ chắc các người Sớm muộn gì cũng sẽ qua ngày tuyệt tự Nghe ông Tôn nói vậy chắc thiếu dương lập tức bị dọa sợ Hắn vội vàng xùa tay à, Không không chuyện này không liên quan gì đến tôi nhá Vừa rồi, chắc Khải Phong còn nói tôi không mang họ chắc đấy. Ông Tôn cười khẩy. Hờ, xem ra đời sau duy nhất của nhà họ chắc lại là một kẻ nhát gan. Chắc Khải Phong, tôi thấy nhà họ chắc tận số rồi. Có lẽ chính câu nói nhà họ chắc tận số rồi của ông Tôn đã hoàn toàn chọc giận chắc Khải Phong. Ông ta cười lạnh Có câu ông nói rất đúng. Thiên đạo luân hồi. Bởi vì trong việc này không ai chết oan cả. Con của các người chết. Nhưng bọn chúng thật sự chết không oan. Nếu không phải tại chúng, thiếu quân cũng sẽ không nằm im trên giường ba năm. Ông tôn kích động hết lên. Ba năm? Hờ, nó chỉ phải nằm trên giường ba năm. Còn con của chúng tôi thì sao? Đã sớm biến thành tro bụi rồi. leo núi vốn là một dạng vận động nguy hiểm. Tại sao ông lại đem bất hạnh của con ông đổ lên người con chúng tôi? Tại sao hả? Lúc này chắc Hải Phong cũng không giả bộ nữa giọng ông ta lạnh lùng. Tại sao à? Tại vì bọn chúng bày ra sự cố leo núi đó. Tại vì chúng làm chuyện đó là để báo thù cho Kiều Viêm. Lúc đó tiểu quân nhà tôi không chết là vì mạng nó lớn. Nếu không Nó đã bị những người gọi là bạn chí cốt kìa hại chết dưới vách núi rồi. Nghe chắc Hải Phong nhắc đến Kiều Viêm, sắc mặt ông Tôn hơi thay đổi, ông ta không hiểu. Kiều Viêm? Không phải cậu ta đã mất lâu rồi ư? Sao lại có liên quan đến Kiều Viêm? Chắc Hải Phong âm trầm. Nếu không phải vì báo thù cho Kiều Viêm, sau này làm sao tiểu quân lại xảy ra bất chắc chứ? Hoặc là nên nói, Đó cũng không phải là tai nạn ngoài ý muốn, mà là cố ý định mưu sát. Ông nội Diệp Hải Nhi vẫn nộ. Ông nói bậy gì thế? Chuyện của Kiều Viêm thực sự là ngoài ý muốn. Hải Nhi vì chuyện này còn đau lòng rất lâu. Ông Tồn có vẻ không đồng ý với lời nói của chắc Hải Phong. Trước tiên ông ta liếc mắt nhìn về phía chú Lưu đứng bên cạnh chắc Hải Phòng sau đó mới trầm rộng. Ông có bằng chứng, chứng minh Kiều Viêm chết không phải do tai nạn không? Chắc hải Phong cười lệnh. Hờ, tôi không có chứng cứ. Nhưng các người có sao? Đừng dùng những suy đoán vô cỡ của bản thân để gán tội cho chúng tôi. Nếu không phải như vậy, tại sao lúc trước tiểu quân lại khốn khổ như thế? Vì vậy, mọi chuyện phát triển như ngày hôm nay, con của các người cũng đều có trách nhiệm. Trong một chiếc ô tô đỗ bên ngoài biệt thự, sau khi nghe thấy câu nói kia của chắc Khải Phong thông qua thiết bị giám sát, Thạch lỗi hử lạnh lão Trác Khải Phong này đúng là một kẻ quen đổi trắng thay đen. Trước đây, nếu không phải lão cố chấp cho rằng chính con trai mình đã hại chết Kiều Viêm trước, làm sao có thể hiểu lầm tai nạn leo núi của chắc thiếu quân là do bọn tôn phóng và mấy người kia muốn báo thù cho Kiều Viêm chứ? Nói đi nói lại, Lão ta mới chính là người khơi mào cho chuỗi bi kịch này." Trác Thiếu Quân ngồi cạnh thở dài. "À, việc Kiều Viêm gặp tai nạn rơi từ vách núi xuống đã khiến Trác Thiếu Quân, một người bị trầm cảm lâu năm, mất đi ý chí muốn sống tiếp. Nhưng vì nghĩ đến gia tộc và cha mẹ mình, cậu ta mới nhờ những người bạn thân giúp mình ngụy tạo một vụ tự sát thành ra tai nạn, muốn đi theo người mà cậu ta yêu nhất. Chuyện này vốn nên kết thúc tại đó, nhưng không ngờ mạng Trác Thiếu Quân lại lớn như vậy." không chết mà được người nhà cứu về. Đến khi cậu ta tỉnh dậy sau cơn hôn mê, lại phát hiện cha mình và anh trai đã hại chết mấy người tôn phóng và ngô vũ phong. Lúc này trong lòng chắc thiếu quân đau khổ, như có ngàn mũi tên đâm vào tim. Nhưng một người nằm liệt trên giường như cậu ta, đừng nói là tự sát, đến muốn uống nước còn cần có người hỗ trợ, cho nên cậu ta chỉ có thể ép bản thân dần quên đi những ký ức đau buồn đó. Viện Mục Giã vừa nghe vừa tiếp tục quan sát tình hình bên trong biệt thự. Cảm xúc của ông Tôn và những bậc cha mẹ ông ta dẫn theo đều vô cùng kích động. Có lẽ lời nói của chắc Hải Phong đã kích thích dây thần kinh vốn đã căng thẳng của họ. Mà chắc Hải Phong còn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Cho dù hôm nay các người không tìm đến tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm đến các người. Từ sau khi tiểu quân tỉnh lại, liên tiếp có sát thủ tìm đến. Cuối cùng còn làm hai xe của nó rơi từ trên cầu xuống. Nếu các người nhất quyết phải làm mọi chuyện đến mức này, chắc Khải Phong tôi cũng sẽ theo đến cùng. Thấy chắc Khải Phong ngang ngược vô lý như vậy, ông Tôn cười lệnh. Hờ, nói có thể ông không tin, nhưng những người muốn con ông chết không phải chỉ có mấy người làm cha mẹ chúng tôi đâu. Hiện giờ tất cả chúng tôi đều cầu gì được nấy. Kết quả này khiến rất nhiều người đều vô cùng hài lòng. Không ngờ chắc Hải Phong vốn nên phấn nộ lại đắc ý nói. Kết quả này cũng khiến tôi rất hài lòng. Sau khi nói xong, ông ta lấy điện thoại gọi cho Trác thiếu quân đang đứng ở bên ngoài. Vào đi, chuyện đến hôm nay nhất định phải có kết quả mới được. Sau khi cúp máy, chắc thiếu quân nhìn về phía viên mục Giả bảo. Chắc Hải Phong muốn chúng ta vào trong đấy. Viên Mộc Giã tháo đống dấu diềm ngụy trang trên mặt xuống, sau đó nói với Thạch Lỗi: "Chúng tôi đi vào, anh ở ngoài này xem xét. Mấy người bảo vệ đứng ở cổng. Thấy Viên Mộc Giã và Trác Thiếu Quân từ trên xe bước xuống, Suýt nữa cho rằng mình gặp ma giữa ban ngày. Cho đến khi Trác Thiếu Quân cười nói với bọn họ: Lúc đó hai chúng tôi đã đổi xe, cho nên mới thoát được một kiếp. Bây giờ các phóng viên vẫn đứng gần biệt thự nhà họ Trác đều xông tới. Mấy người bảo vệ lập tức bước lên ngăn họ lại." Còn chắc thiếu quân và viên mộc giã thì nhân lúc này nhanh chóng đi vào trong biệt thự Lúc hai người bước vào biệt thự vợ chồng chắc hải phong và nhóm ông Tôn đang trộn mắt nhìn nhau. Nhưng sau khi nhìn thấy chắc thiếu quân và viên mộc giã bình yên vô sự xuất hiện, tất cả đều lập tức đỏ mắt. Ông Tôn kinh ngạc nhìn về phía chắc thiếu quân. Cậu lại không chết. Chắc thiếu quân nhún vai nói ra sự thật. Thật ra lúc đó chúng cháu không ở trong chiếc xe kia. Ở đây ngoại trừ ba người nhà họ trác và viên mộc dã Chẳng ai muốn thấy cảnh này Ngay cả chắc thiếu dương cũng không thể tin nổi mà nói Không thể nào Rõ ràng mày đã lên chiếc xe đó Chắc thiếu quân gật đầu Ban đầu Đúng là tôi đã lên chiếc xe đỗ trước cửa nhà Có điều chiếc xe lái ra khỏi hầm Và bị bọn sát thủ truy đuổi Chỉ là một chiếc xe giống như đúc mà thôi Nhưng có chuyện này tôi cũng phải hỏi lại Anh họ Tại sao anh lại khẳng định tôi đã lên chiếc xe đó thế? Chắc Thiếu Dương lập tức nhận ra mình đã nói sai nên vội vàng chữa lại. Tôi... Uh, tôi xem tin tức. Đúng rồi, tôi đã đọc được tin nói cậu lên chiếc xe kia. Chắc Thiếu Quân cũng không muốn tiếp tục dây dưa với tên này. Dù sao người quan trọng trong vở kịch ngày hôm nay không phải là Chắc Thiếu Dương. Hắn quay người về phía nhóm ông Tôn, sau đó cúi gặp người với bọn họ. Ngay cả chắc hải Phong cũng không ngờ Con trai của mình lại làm như vậy Ông ta quát lớn Thiếu quân Là bọn họ muốn hại chết con Tại sao con phải cúi đầu cho bọn họ Chắc thiếu quân đau lòng Nhìn về phía chắc hải phòng Cái chết của mấy người tôn phóng Đúng là có liên quan đến con Mặc dù con không giết họ Nhưng họ lại bởi vì con mà chết Chà Cái cúi đầu này con nhất định phải làm Các chú Các cô, còn có cả ông nội của Hải Nhi nữa. Mỗi người bọn họ đều đáng nhận được cái cúi đầu này. Cô của Trương Thành Kiệt nghe xong thì kích động, tiến tới nắm lấy ống tay áo của Trác thiếu quần. Bà ta chất vấn. Vì sao vậy? Không phải mấy đứa là bạn thân của nhau à? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như ngày hôm nay? Cháu nói cho cô đi, tại sao hả? Xong mặt Trác thiếu quần rất cô đơn, Hắn cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu Bà chắc đứng bên cạnh thi thế Thì kéo con trai lại Sau đó đứng chắn phía trước và bảo Có chuyện gì thì các người cứ nhầm vào tôi đây Tiểu quân vừa hồi phục được mấy ngày Các người không có quyền hết lên với nó Lúc này ông của Hải Nhi bước lên hỏi Chắc thiếu quân Khi Hải Nhi ở nhà Mỗi lần nhắc đến các cháu Trên khuôn mặt nó Luôn ngập tràn sự vui vẻ Trước kia nó từng nói, các cháu là những người bạn thân nhất, sẽ không bao giờ xa nhau. Nghe ông nội Hải Nhi nói vậy, vẻ mặt chắc thiếu quân trở nên phức tạp. Trước đây hắn đã từng nói với viện mục giả rằng mặc dù hắn có thể tiếp nhận toàn bộ ký ức của cơ thể mà mình nhập vào, nhưng vẫn không có cách nào cảm nhận được tình cảm trong những ký ức đó. Cho nên dù bọn họ có nói gì vào lúc này, thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến chắc thiếu quân hiện tại. Nhưng không hiểu sao viên mộc giã lại cảm thấy trạng thái của chắc thiếu quân có vẻ không ổn. Bởi vì cho dù không đồng cảm, hắn cũng có thể giả vờ biểu lộ cảm xúc nào đó trên khuôn mặt dựa theo ký ức của chủ nhân cơ thể này. Nhưng lần này, sau khi nghe những lời ông nội của Hài Nhi nói, chắc thiếu quân lại tỏ ra mờ mịt. Viên mộc giã thấy trạng thái của chắc thiếu quân không ổn thì lập tức đi đến phía sau hắn, cầu nhẹ giọng hỏi. Cậu không sao chứ Có phải không thoải mái ở đâu không Chắc thiếu quần dày mì tầm Tôi không sao Chỉ thấy hơi choáng đầu thôi Bà chắc vẫn rất quan tâm tới con trai Nghe thấy con trai bảo chóng mặt Bà ta lập tức lo lắng nói Tiểu quân Con khó chịu à Để mẹ gọi bác sĩ đến kiểm tra nhé Chắc thiếu quần lại thoát tay Không cần đâu ạ Một chút nữa là con ổn thôi Ông nội Hải Nhi thì sắc mặt chắc thiếu quần khác thường thì cho rằng hắn đang trột dạ. Thế là nghiêm nghị nói Chắc thiếu quần hôm nay ông sẽ không tính sổ chuyện cháu nợ Hải Nhi. Vì ông biết khi chúng nó xảy ra chuyện cháu vẫn đang hồn mê. Nhưng cháu nhất định phải nói rõ ràng rốt cuộc giữa các cháu có chuyện gì. Vì sao từ khi Kiều Viêm qua đời mọi chuyện lại bắt đầu mất kiểm soát như vậy. Không ngờ khi nghe thấy ông nội Hải Nhi lại nhắc đến Kiều Viêm, chắc Hải Phong không kiềm chế được tức giận mà nói Đừng nhắc đến thằng đó nữa, những chuyện này không liên quan gì đến nó hết. Viên Mộc Giã cảm giác được, có vẻ chắc Hải Phong vô cùng ghét Kiều Viêm. Có khi nào ông ta đã biết chuyện giữa chắc thiếu quân và Kiều Viêm? Đi đến đây, cậu liền đứng ra nói chuyện với ông nội Hải Nhi. Thật ra, cái chết của bọn họ vẫn luôn khiến cho chắc thiếu quân rất đau lòng. Cậu ấy thực sự là rất khổ sở. Chuyện đến nước này, quả thực không phải ý muốn của cậu ấy. Nếu như có thể, thiếu quân sẽ cố gắng dùng hết khả năng để bù đắp cho mọi người. Nhưng dù sao, người chết cũng không thể sống lại. Cho nên hôm nay, dù mọi người có chém giết cậu ấy một ngàn lần, thì cũng có ích gì đâu. Hơn nữa, cháu tin rằng đây cũng không phải điều mà mấy người hải nhi muốn nhìn thấy. Bởi vì cho dù mọi chuyện có ra sao, thì tình cảm của bọn họ vẫn chưa bao giờ thay đổi. Không ngờ ông Tôn nghe vậy lại cười khẩy. Hờ, đúng là buồn cười. Bây giờ người chết là con chúng tôi, còn chắc thiếu quân vẫn còn sống sờ sờ ở đây. Cậu nói với tôi là hiện giờ cậu ta đang rất đau khổ à? Tôi không thấy như vậy đâu. Viên mục giã nghe ông ta nói thế cũng đành bất lực. Chú Tôn, trước đây chắc chú cũng có nghe thấy một vài tin đồn. Thiếu quân muốn tự sát chứ Hôm nay cháu có thể nói cho mọi người biết Đó không phải là tin đồn Mà là sự thật Có lẽ ở trong mắt mọi người Hiện giờ thiếu quân sống rất tốt Nhưng cũng có những lúc Người ở lại mới là người đau khổ nhất Cháu có thể khẳng định Một trăm phần trăm rằng Nếu như thời gian có thể quay lại Thiếu quân sẽ tình nguyện người chết là mình Tiếc rằng Trên đời này không có nếu như Hơn nữa Mỗi người sinh ra đều có trách nhiệm và sứ mệnh của riêng mình Thiếu quân cũng không ngoại lệ Nửa đời đầu của cậu ấy Vẫn luôn bị những trách nhiệm và sứ mệnh kia trói buộc Không dám sống là chính mình Vì thế cậu ấy đã phải trả một cái giá vô cùng đắt Các vị ở đây đều là người nhà của những người bạn thân nhất của cậu ấy Mọi người hãy nghĩ kỹ lại mà xem Nếu như cậu ấy thật sự là một người hèn hạ Không thể chấp nhận được như mọi người nói Thì cậu ấy và con cháu của mọi người có thể trở thành bạn bè thân nhất của nhau không? Người muốn giả vờ một lúc, không khó. Nhưng nếu đóng giả cả đời, thì có mấy người thực sự làm được. Trải qua chuyện này, chắc thiếu quần trước kia đã chết rồi. Hiện tại trách nhiệm và sứ mệnh của cậu ấy, ngoài chăm sóc cha mẹ của mình ra, thì còn phải chăm sóc và bảo vệ từng người các vị. Đây không phải là đền bù, mà là chuyện cậu ấy nhất định phải làm thay bạn bè của mình. Vì vậy, Tôi xin mọi người, hãy cho thiếu quân một cơ hội, để cậu ấy có thể thực hiện được lời hứa với bạn bè của mình. Lúc này cơ thể của chác thiếu quân hơi run lên, nếu không phải viên mộc giả nhanh tay đỡ được, thì hắn đã suýt ngã xuống đất. Sau khi ổn định cơ thể, hắn đột nhiên bịch một tiếng quỷ trên mặt đất. chắc Khải Phong thay thế sắc mặt xanh mét, đưa tay muốn kéo chắc thiếu quân. Còn làm cái gì thế? Đứng lên cho ta! Đừng có làm mất mặt người nhà họ chắc ở đây Nhân viên mộ giã lấy chắn giữa hai cha còn họ Cậu nói Chú cha gạ Đây là chuyện của thiếu quân Cháu hy vọng chú có thể để cậu ấy tự giải quyết Chắc Hải Phong hết lên với vẻ mặt giận dữ Để nó tự giải quyết Nếu thật sự để nó tự giải quyết Chẳng biết nó đã chết bao nhiêu lần rồi Tôi là cha của nó Chuyện của nó tôi quyết Không ngờ viên mộc giã lại khắc hẳn với cái vẻ hiền lành khiêm tốn tốt tính như mọi khi. Thái độ của cậu trở nên kiên quyết. Thật xin lỗi chú chác, cháu không thể tán thành cách giải quyết này của chú. Chuyện vì sao lại phát triển đến mức này, trong lòng chú không rõ sao. Chẳng lẽ đến bây giờ chú còn không nên nghĩ lại xem cách giải quyết vấn đề của mình có chỗ nào không ổn ư? Chác Hải Phòng cười lạnh. Hờ, viên mộc giã, cậu là cây thá gì? Đây là chuyện riêng của nhà họ Trác, chúng tôi, liên quan gì đến cậu? Viên mộc giã thế cảm xúc của Trác Hải Phòng đã đến mức mất khống chế. Bên khẽ cười nói, Chú Trác, chú là cha của thiếu quân, cho nên cháu mới dành cho chú sự tôn trọng. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Sở dĩ hôm nay cháu đứng ở đây là bởi vì cháu là bạn của thiếu quân. Có lẽ trong mắt chú, bạn bè không là gì cả. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị lợi dụng và vứt bỏ. Nhưng đối với chúng cháu Bạn bè là bạn bè Giữa bạn bè không nên có bất cứ sự lợi dụng hay tính toán gì Nhiều khi còn phải đứng ở vị trí của đối phương Vì đối phương mà suy nghĩ Đương nhiên Điều này không phải ai cũng có thể làm được Nhưng chú không làm được Thì không có nghĩa là người khác cũng không làm được Ít nhất là thiếu quân Tôn Phóng Ngô Vũ Phong Bọn họ đều làm được Mà chú thì sao Đã khi nào chú suy nghĩ cho thiếu quân chưa Chú có biết cậu ấy muốn trở thành người như thế nào, sống cuộc sống ra sao không? Chú có biết con người thật sự của cậu ấy không? Đương nhiên là chú không biết, bởi vì chú không hề quan tâm đến những chuyện này. Chú chỉ cần con trai mình trở thành một người ưu tú trong mắt người khác là được, đúng không? Chắc Hải Phong dường như ý thức được viên mộc giả ám chỉ điều gì. Ông ta tức giận. Cậu im đi, đừng nói nữa. Viên mộc giã gật đầu. Được. Cháu sẽ không nói đến chuyện chú kiềng kỳ kìa Nhưng cháu hy vọng Hôm nay chú không can thiệp vào quyết định của thiếu quân Trước kìa Vì không muốn làm cô chú mất mặt Cậu ấy thường xuyên ép bản thân Làm những chuyện mình không thích Cuộc sống của cậu ấy đã từng rất ngột ngạt Những chuyện này Cô chú là cha mẹ của cậu ấy Đều biết chứ Hiển nhiên Hai người không biết Nhưng những người bạn kia của cậu ấy đều biết cả Trong thời điểm thiếu quân đau khổ nhất, bọn họ khuyên bảo cậu ấy, vào thời điểm cậu ấy cảm thấy áp lực nhất, sẽ cùng cậu ấy leo núi giải tỏa tâm trạng. Đó là những điều tốt đẹp nhất trong đời cậu ấy. Nhưng tất cả lại bị sự ích kỷ và nghi ngờ của chú phá hỏng rồi. Tập 158 xin kết thúc tại đây, mời các bạn đăng ký kênh, liều danh sách phát. để nghe hết những tập cuối của bộ truyền viên lão quái này nhé.